Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay Huy mời quý thính giả cùng lắng nghe tập số 8 Cũng là tập kết thúc của bộ truyện Giao tương Cõi âm tác giả Trần Đăng Linh Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe Cơ thể lão tam bắt đầu trung lên bằng bật Càng lúc càng dữ dội Khiến cho hai hàm trăng va đập vào nhau Kêu lên lập cập Trong cơn trung chảy Lão Tam từ từ quay người lại Từng chút một Tôi đã nhìn thấy một khuôn mặt Một khuôn mặt quá khủng khiếp Hình như ông ta đang rất đau đứng Đau tới nỗi méo mó biến dạng đi Sắc mặt bỗng chốc trở nên xanh lét Hai mắt đỏ ngầu Nhưng ánh mắt lại Quá vô hồn đờ đẫn Không rõ là đang nhìn cái gì Lúc đầu tôi cứ nghĩ ông ta bận công quá sức Quá lạm dụng vào bộ chú Nên đẩy bản thân trở thành tẩu hỏa nhập ma Thế nhưng khi nhìn thấy các cơ mặt Trung lên bần bật Và co giật liên hồi, Kèm theo là những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu Lăn xuống hai bên gò má hốc hát Tôi mới nhận ra Ông ta không phải bị tẩu hỏa nhập ma Mà là đang điều khiển cầu chú Mà bà Quế dân cho Để mở cánh cửa cuối cùng vào huyệt mộ Lão Tam bắt đầu trảo bước Tiến thế sát bức tường đá Đứng lặng thinh một lúc Đặt đôi bàn tay và nua trắng chắc Lên bề mặt cánh cửa Ánh mắt ông ta kiến cho Lương Khánh Kinh ngạc tột độ Nên động tác cũng khựng lại theo Anh ta lo lắng Bèn lên tiếng nói Nè ông làm cái quái gì Không thấy nơi đây sắp sập rồi hay sao Mau mau ra khỏi đây thôi Nhanh lên Im ngại cho tôi Đột nhiên Hai cánh cửa trung lên dữ dội Châu cửa phát ra tiếng có két đến trợ người Lão Tam chật gầm lên một tiếng quái dị Tiếng của ông ta vừa vang lên Cơ thể lương duy Lập tức bị một luồng lực đạo rất mạnh Đẩy văng ra xa Nhã bật về phía sau đến 4-5 bước Cánh cửa trượt kéo về một bên Y như cánh cửa sắt lùa Khí lạnh và làn khối xám tỏa ra nghi ngút pha vào mặt Thổi ngang qua người Khiến cho người nào người nấy trung lên bận bật Tôi gần giọng nói với ông ta Trong đây rất là nguy hiểm Ông nên cho mọi người lên trên đi Lão Tam dường như không bận tâm Tới những lời tôi vừa nói Lùi lại phía sau Đứng trước mặt tôi từ khi nào Nắm chặt cổ tay Cứ thế nhảy sổ vào trong Lương Khánh thấy vậy cũng lao theo Do mất đà Mà ngã lăn tròn trên đất Né vội sang một bên tránh những hung khí phóng ra Từ bốn vách tượng Nhanh như cắt Tôi đá vào quỷ chân của lão Tam Làm cơ thể lão ta gấp khúc người lại Ứng người ra phía sau Chờ những ám khí kia rơi xuống đất Mới dùng mũi chân đạp vào lưng Hất ông ta đứng thẳng dậy Lương Khánh hồ lấn Cẩn thận quép. Lão tam sắc mặt biến đổi, thở hổn hển nói: à, "Tại sao cô lại cứu tôi? Trong khi Phật có dạy cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Tuy ông không phải là người tốt, nhưng tôi vẫn không muốn thấy chết mà không cứu. Chỉ có điều lần sau á, ông có may mắn như vậy đâu." Đám người bên ngoài thấy đã an toàn, ám khí bị chúng tôi cản phá xong đâu vào đấy. Thì mới chạy vào Số người còn lại bây giờ Chỉ khoảng 10 người Bầu tĩnh lặng nơi đây thật đáng sợ Chỉ có tiếng nước nhỏ giọt Lại âm vang Giống như chúng tôi đang lạc vào một cái hang động Chứa đầy băng tuyết Khí lạnh bổ vây Làng khối đã mờ dần Cảnh vật bên trong cũng dần dần lộ rõ ra Tôi đưa mắt nhìn bốn bề Lặng phắt Trong này không có gì ngoài chiếc quan tài bằng gỗ phết sơn đỏ Nằm sừng sững ở giữa phòng Nó khá to To hơn chiếc quan tài bình thường Cảm giác lạnh sóng lưng bắt đầu lan ra khắp cơ thể Ở phía bên kia Bà Quế và bà Lệ Xuân Đồng loạt hô lấn Dạng ở trong quan tài kia đó Tôi cá là như vậy Họ bốn mắt nhìn nhau Như thế lần đầu phối hợp ăn ý Rồi cùng biểu môi Hừ lạnh một tiếng quay phát người đi Chẳng ai nói với ai thêm một câu Ái vân quát mắt nhìn trân trân qua bên đó Vài ánh sáng màu vàng nhạt lóe lên từ dưới đáy hộm Làm cho mặt đất bỗng trung chuyển nhẹ Thình lịnh Mặt đất chỗ quan tài bị lúng xuống Từ từ hở ra những kẻ nứt ở xung quanh Trong nháy mắt Chiếc quan tài thụt xuống độ sâu cả mét Trước mắt chúng tôi bây giờ Chỉ còn là một cái huyệt mộ Giống như một ngôi mộ Vừa bị cải thắng Ánh sáng từ bên dưới lòng đất Phát ra đỏ trực Ống ánh lên như lửa Bà quế không cam lòng Định lao đến Nhưng bị lão tam cản lại điều bà qua đó Tôi sẽ không đảm bảo bà an toàn trở khổ đây đâu Ông phải làm cái gì đi chứ Nó là chiếc hộm duy nhất chứa vàng mà Chắc chắn là bên trong có vàng Chứ không phải là sát chết đâu Lão tam ẩm ừ một tấm bản đồ ra đưa cho Ái Vân Rồi nhẹ nhàng nói Còn mở nó ra xem bên trong Có ký hiệu hay là ghi chép gì hay không? Ái Vân đỡ lấy tấm bản đồ trên tay Lật nhẹ nhẹ ra xem Cô ta châu mài đọc lẩm nhẩm một bài thơ: Sàng tiền Minh Nguyệt Quang Nghi thị địa thượng xương Cử đầu vọng Minh Nguyệt Đê đầu tư cố hương À, câu thơ này là có ý gì chứ Tôi bước lên nói Đầu giường ánh trăng chiếu rồi ngỡ là xương trên mặt đất Ngẫn đầu ngắm trăng sáng cúi đầu nhớ quê cũ Hừ, Ai cần cô lên tiếng Ai vân trừng mắt nói Lương Khánh chen vào Cô giúp mà cứ ra về ta đây Anh Ai vẫn tức giận khi nghe Lương Khánh nói vậy xong cô ta nhìn anh cười khẩy, không chấp một phong ma đang trú ngụ bên trong. Đậu Tam đi qua đi lại, lẩm bẩm trong miệng dịch nghĩa câu thơ: Sàng tiền minh nguyệt quang, ghi thị địa thượng sương. Có nghĩa là trước ghế anh trăng rọi, ngỡ mặt đất phủ sương. Không biết tổ tiên nhà Hò Hoàng vì sao lại lấy câu thơ của Lý Bạch viết lên tấm bản đồ. Ngụ ý câu thơ này là gì? Tất cả mọi thứ dường như rơi vào bế tắc Càng nghĩ càng rối, Càng không tìm ra lời giải đáp Cũng như cách thức để lấy vàng Lão Tam hết kiên nhẫn Một mình môn men đi tới cái huyệt sâu hấm Mà tiếc hùi hùi Ông ta chắc chắn rằng những tia sáng kia là của những thổi vàng lóe lên Trong quan tài chắc chắn là có rất nhiều vàng Rất rất nhiều Đám người của ông Đông xứng đến Ngó xuống xích xoa xích lên từng hồi lướng tiết. Mang tiếng là những kẻ giang hồ cậm cán một thời, am hiểu cách phá giải cơ quan bên trong hầm mộ. Vậy mà khi xong pha vào nguy hiểm, lại đùng đẩy, bắt một đứa con gái 17 tuổi như tôi đỡ đạn Có vẻ như sự già hóa trên người bọn họ đã làm cho ý chí chậm chạp hơn, chân tay trở nên vụng vệ, kém linh hoạt. Bà Quế nói, ông bảo có cầu chú sẽ lấy được vàng mà, vậy ông phải làm gì đi chứ chúng ta không dịch thế giới tay không được. Lời bà quế dự dứt, từ trong những kẻ tượng bắt đầu phát ra những tiếng động kỳ lạ. Vết trạng nước bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều. Mới đầu là từ chân tượng, rồi dần dần chạy dài lên trên. Cảm tưởng như nơi này sắp bị sập đi. Ký đèn lúc này xuất hiện ngày một nhiều, bay lên không trung, ngưng tụ lại thành những hình người quái dị. Mặt mũi nhìn không rõ chỉ thấy cơ thể đen trùi trủi. Tiếng lão tam quát lớn. Chết trời, ta mẫu xuất hiện. Sắc mặt lão tam không được tốt lắm, có vẻ như vong quỷ kia vô cùng lợi hại. Ta mẫu hay nói cách khác là những vong quỷ dữ được quỷ chúa nuôi dưỡng để phục tùng mệnh lệnh, trong giữ hay bảo vệ những thứ mà chúng được quỷ chúa sai khiến. Rất nhiều, phải có đến năm sáu vong quỷ xuất hiện. Bước ra từ trong làng khó dày đặc Tôi đã nhìn rõ bọn chúng Mặt đứa nào đứa nấy hung tận Chứa đầy sát khí Hai mắt đỏ ngậu tức giận Nhìn chăm chăm vào chúng tôi Giọng cứ ồm ồm khe khe Các người sẽ phải chết tiếng lừng khánh hối túc Cẩn thận, luôn lại Bà Quế và bà Lệ Xuân Nhìn chúng sợ tới đáy cả ra quần hét ầm sầm, đứng nép mình tựa sát lưng vào nhau, chỉ sợ bọn chúng nhảy phốc tới, Chộp lấy cơ thể mà xé ra làm đôi. đám người của ông Đông trên tay lăm le con dao rửa, đề phòng bọn chúng lao đến, vùng vào lên chém. Lão Tam và Ái Vân thì khác, họ điềm tĩnh ngay cả khi biết những phong quỷ kia không hề dễ đối phó, song vẫn phải hết sức cẩn thận. một con quỷ co chân lên cao. Dẫm chân thật mạnh xuống đất Mặt đất ngay tức thì trao đảo Làm cho mấy tảng đá lót nền bay lên cao Nó phẩy tay một cái Hàng trăm mảnh đá như có lực Toàn bộ bay vèo vèo qua hướng chỗ chúng tôi đang đứng Tôi chưa kịp phản ứng Thì Lương Khánh kéo tôi vào Minh Long Né sang một bên, Dưới đầu chúng tôi rạp xuống đất Cho dặn dọa Nằm xuống, đừng ngốc đầu lên Cho tới khi nào tôi lên tiếng Dứt lợi lưng khánh vùng tay tạo thành một luồng khí, xoay thật chậm các ngón, điều khiển các mảnh đá đang bay đến, cuộn tròn chúng lại, giống như cái tổ ông mật. Rồi xoay người, tiếp tục lao về phía gà quỷ kia. Mặc dù bị tôi ở phía sau ngăn cản, nhưng vẫn tiếp tục lao đến. Gà quỷ cũng không chịu đứng yên để hướng trọn quả cầu đá trên tay lương khánh. hắn bèn gian trọng hai cánh tay đen xị, từ từ dơ quá đỉnh đầu tạo lực. Sau đó hất thẳng luồng khí về phía lưng khánh đang lao đến Anh không thể chống đỡ được xung lực đó Hai chân trượt thẳng về phía sau Cho tới khi văng vào góc tường Mượn lực để đẩy trở lại Chặn được cả quỷ Định giết mình trong gan tất Hai bên tiếp tục lâm vào dàn co Từ miệng gã quỷ kia Liên tục phát ra những tiếng gầm gừ quá dị Hai bàn tay liên tục quờ quạng Trướng về phía cơ thể của lưng khánh May mắn nhờ cặp mắt tinh anh Và thần thái nhanh nhẹn của anh ta Nên hai bàn tay hắn chỉ chợp được vào khoảng không hụt hẳn Lương Khánh tập trung cao độ Thôi không dùng sức nữa Anh cúi đầu xuống một cách cứng nhắc Nhìn vào bàn chân lông lá Đang đứng trước mặt mình Hai tay Lương Khánh đột ngột Vung lên nắm chặt Liết qua chỗ Minh Long Chờ nói: Cậu thể giao qua đây cho tôi Minh Long không dám chậm trễ đặt con dao dưới đất, đá bay qua chỗ lưng khánh. Anh ta vươn tay chụp lấy, nắm chặt nó, cứ vào cổ chân của gã quỷ. Ngay lập tức hắn ta gầm lên đau đớn, chẳng mấy chốc kẻ vụn thành nhiều mảnh tung tóe, như đám củi khô bị bẻ đi. Các người lưng khánh đột ngột mất đi điểm tựa, bổ nhào về phía trước. Anh ta vừa định bước chân lên chống đỡ, thì cổ họng đã bị bàn tay của một gã quỷ khác túm chặt lấy. Sức mạnh từ đôi tay của Lương Duy Thật khó tưởng tượng Lương Khánh ở bên trong cơ thể Lương Duy Biết đôi tay với sức mạnh phi thường đó Có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào Chỉ trong chốc lát Anh chẳng kịp nghỉ ngợi Tiện tay Giờ nắm đấm ngay vào mặt của gã quỷ Cú đấm khá mạnh Làm cho gương mặt khô khóc kia bắt đầu vỡ nứt Kêu răng rắc Và vết chân chim loáng thoáng xuất hiện Thế nhưng Trong lúc tưởng chừng mình đã nắm chắc phần thắng trong tay Thì bóng dáng một cô gái thước tha ở phía bên kia Lờ mỡ xuất hiện ra Tưởng đầu cô ấy sẽ phóng súng Túng lấy lương khánh đánh cho anh ta một trận Nhưng không biết vì lý do gì Cô ta không làm như vậy Đứng im lặng một lúc Nhìn chúng tôi bằng ánh mắt lạnh lùng Rồi tiến tới một góc tối Bóng dáng mờ giận in trên vách 8 người của lão Tam phía bên kia đang chiến đấu đánh lại mấy con quỷ hung hãn. Dường như vũ khí trên tay của họ không hề làm cho lũ quỷ kia sợ. Con quỷ lao đến túm lấy cổ áo một người, nhấc bổng lên cao, quật mạnh xuống đất. Dùng bàn chân khô đét nhưng đầy sức mạnh vô biên đạp vào ngực. Miền anh ta hộc ra một bãi máu đỏ tươi, mắt trợn trừng, đầu ngụyu sang một bên mà chết tức tuổi Mình sơn lao đến chút thành kiếm chém liên tiếp vào đám quỷ, song có điều mỗi nhát kiếm của anh ta lại không hề hấn gì đối với nó. con quỷ tức giận, lướt đến định chụp lấy cơ thể của anh ta mà ném văng ra xa. trong lúc tưởng chừng như sẽ mất mạng trong tay con quỷ, thì ái vân xong đến, nắm tay anh ta kéo sang một bên, cứu anh ta một mạng thoát chết trong gan tất. gã quỷ cũng không chịu dừng lại, thấy mình vô trượt minh sơn. Càng tỏ ra hung hãng hơn Chớp mắt một cái Bàn tay cô quắc của nó vươn dài Túng lấy cổ áo mình sơn Mà kéo giật trở lại Nhất bỗng lên không trung Nhìn anh ta bằng đôi mắt đỏ ngậu như máu Ai vân lại lao đến Tay rút lá bùa hậu mệnh trong người Nhảy phốc lên cao giáng một lá bầu trắng Thế nhưng bùa chú của Ái vân quá nhẹ Con quỷ thở hắt trong một hơi, Đã thổi bài lá bùa Ở cánh tay có những chiếc móng nhọn hoắt Cào ngang qua người Ái Vân Khiến cho cậu ta thét lên một tiếng Ái Vân lùi lại chúc con dao ra lao đến chém liên tiếp vào cánh tay con quỷ Để hắn thả mình sơn xuống Nhưng hai bàn tay vẫn không chịu buông Hai cánh tay vẫn không động đậy Trong khi cẳng tay của hắn Đã đậy thương tích Ái Vân cẩn thận Lão Tam vừa dứt câu Con quỷ bỗng buông xuống một cánh tay Phẩy một cái Khiến cho ái vân mất đà Trượt dài phía sau ngã xuống đất Cô ta lại thét lên một tiếng Miệng học ra bảy máu Nằm dưới đất thở dốc Tôi quát mắt nhìn Minh Sơn và con quỷ đánh nhau Cả hai vẫn tiếp tục chặn co Sắc mặt của Minh Sơn đã tím tái đi rất nhiều Có vẻ anh ta sắp chịu không nổi nữa Minh Sơn nành buông thanh kiếm trời xuống Hai tay co lên, cào cống vào mặt gà quỷ. Một lúc sau biết mình yếu thế, anh ta chỉa bàn tay ra phía tôi, như thể muốn nói lời cậu cứu. Tôi liếc nhìn thanh kiếm dưới đất cạnh chân của gà quỷ. Nhanh như cắt, phóng qua bên đó. Lợi dụng lực chạy nhanh, quỳ hai đầu gối xuống trượt cả một đoạn dài. Tay nắm lấy thanh kiếm, miệng nhắm chú, chỉa mũi kiếm dựng đứng lên. Nhắm thẳng cầm của hắn, Mà xiên lên quá đỉnh động Sực lên một tiếng Gã quỷ thét lên một tiếng lạnh người Muốn trùng chuyển trời đất Bàn tay thô ráp nới lỏng cổ áo Minh Sơn tinh linh thả anh ta xuống đất Giống như một cái bao cát Cơ thể gã quỷ cũng bắt đầu xuất hiện Những vết hoen ú tự thi Rồi dần dần tan ra Thành làn khối đen mà tan biến Minh Sơn nằm dưới đất Thở phi phò nhìn tôi thắng phục tuy nhiên tôi chẳng thèm nhìn anh ta lấy một lần sau cú ngã dường như minh sơn không còn thở nổi đầu óc trống trống hai mắt hoa lên cả cơ thể mềm nhũn đi khi nãy bị gạt quỷ bóp cổ quá lâu nên hơi thở của anh ta yếu hẳn đi ý thức mơ hồ không tài nào đứng dậy nổi sau khi hai gạt quỷ bị đánh bại bay quỷ kia nổi giận đùng đùng Một tay giết chết đám tay sai của lão Tam Một tay dùng sức hút linh hồn ra khỏi thân xác. Tôi thấy tình hình không ổn Nếu để hắn nuốt chững hết số linh hồn kia Thì sẽ mạnh hơn rất nhiều Khi đó mấy người chúng tôi hợp sức lại Cũng không phải là đối thủ của đám quỷ nữa Lương cánh ngã ngửa xuống nền nhà Cố gắng nhất người lên Há to miệng thở lấy thở đẩy Sau cuộc đánh nhau với đám quỷ dữ Thì sức lực của anh ấy đã suy yếu hẳn đi Có lúc tôi thấy bóng dáng lờ mờ của Lương Khánh Tách cái đầu ra khỏi phần đầu của Lương Duy Muốn xuất khổn ra khỏi cơ thể Xong vì một lý do nào đó Mà lại cố gượng ép ở bên trong Trên cơ thể của Lương Duy lúc này Đã xuất hiện nhiều vết thương chằng chịt Lương Khách, anh không sao chứ? Tôi hỏi Anh ta gắn cượng dơ cánh tay lên phe phẩy Nói với tôi một cách mệt nhọc Tôi không sao Em được lo Lại đây Lại đây với tôi Các mê lông nữa Để cũng lại đây cho tỷ Một hồi lâu sau Vân chạy tới chỗ mình sơn Khó khăn lắm mới lật nghi người anh ta lại Cố kéo cái cơ thể nặng triểu Không còn chút sức Đứng dậy một cách chật vật Lão Tam thì không có bất cứ một động tĩnh gì Tôi dùng kiếm vẽ ra một trận pháp ở dưới đất Khoanh chỗ mình đứng Thành một vòng tròn bát quái khá rộng chớ bắt đầu vẽ lằn ngoằn những câu chú trừ tà ma vào bên trong tiếp theo vẽ ngủ lôi thần phù bò lòng bàn tay niệm chú thầm trong cuống họng đông khởi thái sơn lôi tay khởi hoa sơn lôi nam khởi hành sơn lôi trung khởi tung sơn lôi ngũ lôi tốc phát ông hồng hồng cấp cấp như luật lệnh nhậm chú xong tôi chỉ ngược thanh kiếm lên trời thiên chuyển pháp thuật hô thật lớn phá Tôi quay ngược thanh kiếm Tập trung sức lực vào hai cánh tay Đâm một nhát cá mạnh vào giữa trận độ bắt quái Ngay tức thì Trăm ngàn ánh sáng bùa chú Phát ra từ bên trong trận độ Sắc bén như đào của diêm vương Cắt ngang qua người đám quỷ ngoài kia Khiến cho bọn chúng kinh Hãi khiếp sợ Trong nháy mắt Cơ thể to đụng của bọn chúng Nằm la liệt dưới đất Tan biến thành làng khối bay đi mất tôi anh Tuy thật là tạ vội đó Minh lông nhảy cẩn lên, treo họ khen ngợi. Lão Tam cười khùng khục, lẩm bẩm trong miệng. <cười> Không hổ danh là đệ tử của lão huyền nhân đạo sư. Cô khá lấp. Một mình giết chết bốn con quỷ lưng mạnh. Không phải người tầm thường đọc. Nét mặt lão Tam đã hết vẻ cuồng dại. Chứ còn lại nỗi lo canh cánh trong lòng. Chiếc áo màu nâu ông ta mặc trên người đã dần đổi thành màu mục nát. Lộ trỏ một khoảng da thịt tím bầm Cơ thể lão đảo Lùi vào tường làm điểm tựa Hai bên mép trào ra những dòng bọt máu đỏ tươi Hơi thở ngắt quảng vân buông mình sơn xuống Vội vàng chạy lại đỡ cha mình trời cha không sao chứ Màu. Màu lấy Mau Mau lấy máu của ta Nhỏ vào cơ quan bên cạnh huyệt một. Ta đã đổi 5 năm tuổi thọ của mình Để tiền đoán những thứ ở bên dưới quá thực, đó có rất nhiều vàng. <cười> ông ta nói xong, thì ho lên khụ khụ, tay bổ ngực đóng lên thầm thầm. Ái Vân đứng phát dậy, nắm con dao trong tay, hùng hổ bước đến trước mặt, nói như ra lệnh: "cô tự làm, hay là để tôi làm thay cô?" tôi đanh giọng hỏi lại: "cô là ai, mà dám ra lệnh cho tôi?" Ái Vân nhếch môi cười hất hàm tra hiệu cho đám đàn em còn sót lại vài ba tên chạy tới chỗ minh long kề con dao vào cổ mà hâm dọa không muốn nó bay đầu thì không hụt làm ngay đi đừng có ở đó mà nhiều lần tôi lo cho tính mạng của minh long liền giơ tay cản lại lời gã kia nói trước khi quá muộn thôi được rồi để tôi ra tay tôi đưa thanh kiếm vào trong lòng bàn tay miết nhẹ một đường cho máu chảy ra cho nhỏ vào cơ quan cạnh huyệt mộ. Thật bất ngờ khi xung quanh mộ vàng lại hiện rõ ra một trận đồ bát quái khác. Tầng đường gân trên trận đồ nổi hẳn lên giống như những cái rễ cây mọc trùm. Bên trên còn xuất hiện những vết tích chạm trổ điêu khắc rất là kỳ công. Hoa văn thuộc về thời xa xưa cổ đại. Tôi hơi ngạc nhiên. Chỉ nhỏ xuống cơ quan có mấy chọt máu mà nó lại chảy thành dòng xuống dưới mộ. Thoạt nhìn còn tưởng là nước đỏ nhụm vải Tôi khẽ châu cặp chân mày suy nghĩ Đưa tay lên lẩm nhẩm Đứng quan sát rất kỹ xung quanh bề mặt Dựa theo trận độ bát quái Càng Tây Bắc Khôn Tây Nam Cấn Đông Bắc Kỷ Đông Nam Bắt đầu khai mở cổ mộ Máu vừa chảy xuống mộ Ngay lập tức viếng đá bên vách tường hướng Tây Được mở toan ra Tất cả đều ngạc nhiên hướng ánh mắt qua đó Lần này khác với lần trước Bên trong không có khối Mà chỉ có một cái giếng sâu hấm Đám người của ông Đông thấy bên đó không có nguy hiểm gì Thì liền xông vào Ngó xuống giếng Còn tả vào trong đó một cục đá Tuy nhiên giếng này không đấy Cho dù cố gắng lắng nghe cỡ nào Cũng không nghe tiếng vọng lại Trong cùng lúc Chiếc quang tài cổ nổi hẳn lên y như cũ Ánh sáng lấp lánh có phần dịu lại Thậm chí có chỗ đã tắt hẳn đi Mặt đất bên dưới xung quanh chiếc quan tài khép lại Tạo thành một mặt phẳng láng bóng Nắp quan tài bật tung ra Dù không có người mở Bà Quế chạy đến Cơn thèm khát vàng bạc trong con người bà ta Bỗng chốc bụng lên Khiến cho lão Tam nhanh tay cỡ nào Cũng không kịp ngăn cản Phải rồi Bên trong toàn là vàng và châu báu, Đẩy ấp cả một thùng Bà ta vì quá kích động mà không kiềm chế được bản thân Cúi xuống thò tai nắm đại một thổi vàng rất to, dơ lên ngang mặt Ngắm nghía một lúc rồi cười lên khanh khách Bỗng dưng cơ thể của bà ta trung lắc mạnh Hai mắt trợ ngược lên Miệng sùi bột mép Lòng tử trắng giả giãn ra Người như bị trúng ta Các ngón tay co quắp gấp khúc lại Chậm trải từng cử động giống như mấy con robot Cha mặt bà ta bỗng chốc phòng trợp lên. Dưới lớp da, ngàn vạn con côn trùng độ lớp da mỏng manh bò ra ngoài. Cả hai hóc mắt, mũi, miệng, lỗ tay. Chúng bám kính mặt mà hút máu, dày như lớp ong trùi bu mật. Cánh cửa khi nãy đưa chúng tôi vào, đột ngột đóng sầm lại. Tôi thuốc lên. Trong hầm vàng có độc. Đạo Tam xua tay. Cho dù là như vậy, cũng phải khiên đi. Ông đi sao? Bây giờ là thời khắc nào rồi? Không mau tìm cách mà thoát thân thì chết cả lũ đó." Lương Khánh giận dữ nói. "Ông mày nói đúng đó. Đã cất công dạo tận đây thì không thể nào ra về tay không được." Ông Vương bấy giờ mới chịu lên tiếng. "Tôi dùng tiên thuật tính toán, mặc kệ bọn họ tham vàng, miệng làm rộng. Xin môn mở, người sống vào." Tử môn mở, quỷ hồn ra hai mắt tôi trợn tròn, miệng há hốc mãi mới thốt lên tiếng. Tôi chết. Chúng ta đã mở nhầm cử tử rồi. Bà Lệ Xuân thúc giục. Vậy bây giờ phải làm sao? Tôi không muốn bỏ mạng ở đây. Cô mà mau tìm đường ra đi. Bà ta có vẻ như không cần số vàng kia nữa. Biết quý mạng sống của mình hơn. Khi tận mắt chứng kiến bà Quý bị đám côn trùng cắn cho đến chết, mặt mày biến dạng, trong gầy tổn vô cùng. Tôi chạy qua chỗ cái giếng vừa xuất hiện sau cánh cửa phía bên kia. Ngó xuống, thấy hơi khối bốc lên lợn mờ Tính theo trận độ bắt quái, thì không tìm thấy cửa sinh. Đứng im lặng suy nghĩ khá lâu, tôi mới chợt nhận ra cái giếng này chính là cửa tử, mà cũng chính là cửa sinh. Chúng ta phải nhảy xuống giếng ngay lập tức, trước khi bị nhiễm khó độc. Lão tam nhất quyết không chịu. Ông ta một mực đòi mang hết số vàng kia đi. Nhưng lại sợ chất độc bên trong quan tài Một khi đã trúng chất độc đó Thì cho dù đến thần tiên tái thế Muốn cứu cũng không cứu nổi Nghĩ vậy Ông ta quay người lại Ra lệnh cho đám người của ông Vương Màu đưa thằng quắc con kia lại đây Còn mấy người mau đưa trương qua bên đó Chờ cô ta lấy dạng xong thì khiên đi Bình lòng hét lên Ác đi cả những tiếng âm thanh ghê rợn. Mặt mày thằng bé bỗng đỏ phần phần Hét thẳng vào mặt lão tạp Ông đúng là quân ác không Sắp chết tới nơi rồi mà còn tham lam. Tôi tin những người như ông Dù có lấy được dạng đi chăng nữa Cũng bị trời đầy đỏ suốt phần đời còn lại thôi Im mộp Nhảy ra Ông ta ép tôi qua bên đó Thò tay lấy từng thỏi vàng Đặt vào trong cái rương Nếu không sẽ một nhát chém chết mình lòng ngay tức khắc Tôi không còn sự lựa chọn Càng không thể đứng nhìn sư đệ của mình Bị người ta sát hại Cho dù có phải hy sinh tính mạng này đi chăng nữa Tôi cũng cam lòng Thôi được rồi Thả thằng bé ra Để nó đi khỏi đây đến nơi an toàn Tôi sẽ lấy vàng cho ông Ông định trích lên Cậu tưởng chúng tôi là đám nhạy trành chắc Vàng chưa lấy ra Thì đừng hòng ai trở khỏi đây Qua kỳ lấy vàng bỏ vào trung trường trước đi Nơi này không còn an toàn nữa Họ đặt ba bốn chiếc trường thiết xuống cạnh mộ Khói bên trong vẫn lờ mờ bốc ra xám xịt. Bước chân tôi chậm chạp lề mị, nhích từng bước, lâu lâu lại liếc nhìn cái giếng. Tôi cá chắc dưới đó phải có đường ra, bởi đó là lỗ hổng duy nhất trong lúc này. Lương Duy chạy tới bên cạnh, nắm lấy tay tôi nếu giật lại phía sau, mà bị tôi hất cánh tay ta ra. Tôi nói, "Đây là quyết định sống còn của rất nhiều bạn người. Anh để tôi làm cho xong, chứ còn thoát khỏi đi." Tôi không muốn sư đệ mình bị tổn thương Càng không muốn người thân nhất bên cạnh mình Bây giờ gặp nguy hiểm à, Cho dù có lại như vậy Thì em cũng không thể đẩy bản thân vào hiểm nguy được Nếu người nào đó phải làm việc này Thì chắc chắn là tôi Dứt lợi Lương Khánh lao đến mình chiếc quan tài Định thọ tay vào lấy những thỏi vàng ra Thế nhưng tôi đã kịp thời ngăn cản Cua khoắn vài động tác Đẩy anh ta ra xa Trời nối như rót vào tay bọn họ Lương Khánh à, xin anh hãy nghĩ lại Anh đã chết rồi Lương Duy là người nói giỏi duy nhất của nhà họ Lương Không lẽ anh đành lòng nhìn đứa cháu duy nhất của mình Phải bỏ mạng ở đây sao Như vậy anh sẽ rất có lỗi với tổ tiên của mình đó Lương Khánh trượt dài ra phía sau 4-5 bước chân Nhìn tôi mà nói Thằng nhốt Lương Duy này Khi tỉnh táo nó rất thích em Nếu nó còn minh mẫn Chỉ biết em gặp nguy hiểm Nó cũng sẵn sàng hy sinh tính mạng Bảo vệ em bằng bất cứ giá nào thôi Tôi tin là như vậy Anh Anh là đồ ngốc mà Lão tam bên kia đã hết kiên nhẫn Hét lên âm trời Hai người có thâu đi hay không Ở đây không phải là đất diễn ngôn tình Cho hai người đóng đâu Màu quả lấy vàng rồi rời khỏi đây Nếu không thằng nhóc kia đầu lè khỏi xác Ngay tức khắc Còn hai người muốn chết chung Thì sau khi thoát khỏi đây Tôi sẽ để hai người tỏa nguyễn Lương Khánh lại rít lên Lão già, ông điên mất rồi <cười> Là ta đạt điên đây. Mũi dao trên cổ Minh Long Bị gã kia dí vào sát Lớp da bắt đầu tri trĩ máu tràn. Minh Long không hề sợ Thằng bé Hết sức điềm tĩnh nói với tôi Sư tỷ, Đệ không sao tôi đi trước đi Nhắn dùng để với sư phụ và sư huynh Đệ trực yêu thương hai người Tôi ướt nước mắt trà Thằng bé này nhỏ tuổi Nhưng tốt ra mấy lợi khiến cho người khác Phải cay sống mũi Nó lớn thật rồi Trưởng thành hơn tôi tưởng Tôi khơm người Bàn tay thọ vào bóc ra những thổi vàng Mặc kệ cho lương khánh ngăn cản Bỏng một bóng hình trắng muốt yêu kiệu Xuất hiện ngay trong góc tượng Hướng đông Cô gái trẻ đẹp đó chính là thần dữ của Cô đã khoát lên mình Một tấm áo choàng bông màu trắng Theo hoa dài chấm khóc Trùm kính mít cả thân mình Khi thấy đám người trần tục tham lam Trên khuôn mặt cô ấy Dùng dằn rất nhiều cảm xúc phức tạp Chúng tôi đứng lặng thinh Bầu không khí căng thẳng Khiến những giọt mồ hôi Trên trán lão tam túa ra lăn dài hai bên bận thái dương ướt sủng Một lúc sau Từ trong tấm áo choàng, Thọ ra một cánh tay trắng như ngọc Đỏ nạ như bông tuyết Hướng về phía tôi mà vẫy tay. Tôi bèn lùi lại một đoạn Áp lưng vào tượng Lương Khánh định lôi tôi lại gần phía mình Nhưng vừa đưa tay ra Bỗng một cơn đau kịch liệt Thống tận thâm can ập đến Khiến cho anh ấy chào đảo Đầu óc mơ màng Hai tay đưa lên ôm đầu nhăn nhó Tôi chắc chắn rằng cơn đau Mà Lương Khánh đang phải chịu đựng Là do thần dữ của gây ra Cho dù anh ấy có thoát khỏi cơn đau đi chăng nữa Thì cũng không thể thoát khỏi cô ta Trong tình thế hiện tại, cô ta chỉ cần bẫy tay nhẹ một cái là có thể giết chết mấy người ngay lập tức. Hơn nữa khi xuất hiện lần đầu tiên, cô ta hoàn toàn có thể lấy mạng tôi và đám người của Lão Tam. Nhưng cô ta đã không làm như vậy. Từ trong tấm áo choàng bay ra một làn gió trắng toát, uống lượng vài vòng khắp lăng mộ, khiến cho đám người Lão Tam đang đứng im, cơ thể bổng co giật lên dữ dội tôi chợt nhớ tới giải lụa sư phụ đưa cho mình liền trúc ra lộ một vòng bài nhảy thi triển pháp thuật tôi làm trầm độc chú thiên hoàng linh linh tam động anh minh quỷ yêu hải binh xấu xứ quỷ hành cấp cấp như lục lệnh khi làn gió trắng được thu về trong giải lụa trên tay nó kẽ trung động giải lụa màu đỏ trên tay tôi lúc này bỗng biến chuyển màu chớp mắt một cái Thấp thoáng đã trong như một chảy lụa trắng mút Tôi không sợ cô ấy nữa Cũng không cần phải dựa vào sức của đám người vô dụng kia Sải bước về phía trước Tôi biết đám người kia đang dịu nhau quan sát Tất cả nhất cử nhất động của cô gái vừa xuất hiện sau lưng tôi Kỳ thật Lương Khánh muốn vượt lên trước mặt che chắn cho tôi Nhưng lực bất tổng thâm Anh không thể đuổi kịp Trong khi đầu vẫn đau như bú bổ Mà có vượt lên trước Cũng không dám chắc bảo vệ được tôi Bởi sức mạnh của thần dữ của Không hề tầm thường Cô ấy thu tay lại Phải nhẹ ống tay áo Ngay tức thì chiếc bàn gỗ hiện ra trước mắt Trên bàn là một cây đàn tranh cổ Dán đi uyển chuyển thước tha chậm rãi qua bên đó Ngồi Phật xuống đất Khép đầu gối bó gọn Bàn tay nhỏ nhắn bắt đầu gãy đàn tiếng đàn chất chứa bao tâm tư, lúc trầm lúc bổng, lúc thê lương ai oán, lại tràn đầy sức sống mạnh liệt. lão tam không chịu để yên, ông đưa tay lên bắt quyết, tính phóng những câu chúa qua phía cô ấy. xong tôi nghĩ cô ấy không phải là người xấu, nên nhanh tay rút kiếm trị chú cản lại những dòng pháp thuật chết người của lão tam. tôi hét lên ngăn cản, ông không được làm hại cô ấy, sư cô ấy bị chết oan đây không thể làm người ta tổn tổ thương thêm nữa. Nhã Tranh, mày biết gì mà nói? Cô ta chính là thần dữ của. Chỉ cô giết chết cô ta một lần nữa, thì mai trả số vàng thì mới nắm chắc trong tay. Không được, chỉ cần tôi còn một hơi thở, cũng nhất quyết không để ai làm tổn hại tới cô Vậy phải xem nhảy Tranh cô có bản lĩnh gì. Ông ta lại bắt đầu tập trung sức lực vào đôi tai gầy gò, càng nhẫm chúng. Cơ thể ông ta càng trung lên bận bật. Câu chú vừa phóng đi, Tôi chưa kịp thiên chuyển pháp thuật ngăn cản Thì phía bên ấy Cô ấy đã có những nước đi đầu tiên Tiếng đàn gãy ngày một nhanh hơn Từng âm thanh đều tỏa ra những nội lực rất mạnh liệt Đám người đứng xung quanh bắt đầu ôm đầu hoa mắt Say sẩm mặt mày, lão đảo như kẻ say Lão Tam gầm lên như một con thú điên Phóng những làn ký trấn tà trừ yêu cuối cùng qua cô gái Cô ấy vẫn thẳng nhiên ngồi gãy đàn Bất thình lệnh cô gạt mạnh dây đàn một cái Lực trong tiếng đàn cũng bị thế mà bay ra. Cô quắt đôi mắt sắc lạnh về hướng Lão Tam Giọng trong trẻo vang lệnh Ông muốn chết Vừa dứt lời Lực bên cây đàn xé toàn đi nội công của Lão Tam Tạo thành một luồng khí đen đặc quánh Tròn như quả cầu Chỉ chờ của ấy đập mạnh tay xuống bạn Lập tức Quả cầu ấy đập vào ngực lão Tâm Khiến cho ông ta kiệt sức Trượt dài lùi lại đằng sau mấy mét Tay đưa lên ôm ngực Từ trong miệng phun ra một bãi máu đỏ tươi Không Ta không thể bại với ta cô ta Đây là tâm quyết của sư phụ Và phó Ta không thể thất bại được Mặt đất trung chuyển lớp đất trên đỉnh đầu rơi xuống bụi mụ Tôi lao đến khống chế gã kia Đạp một giác cho hắn té ngã đi Kéo Minh Long lại phía mình Nhìn Lương Khánh nói Lương Khánh Bao trà của đây như thôi Anh ta lướt đến Hai tay nắm lấy cổ tay của tôi và Minh Long buộc chạy qua bên cái giếng Cả ba chúng tôi quay người lại nhìn Tiếng gạo thét Tiếng trên trĩ Và cả tiếng sinh tha mạng vang vọng lên Tôi thấy Ái Vân bị tà áo của cô ấy siết lấy Liện hất tay của lưng khánh ra khỏi mình Lao vào dùng kiếm chém đứt tà áo đi Lôi Ái Vân thoát khỏi lưỡi hái tử thần Chỉ trong gan tất Cơn tức giận của cô ấy Dường như không kiểm soát nổi hành động của mình Càng không phân biệt được chính nghĩa Thấy tôi cứu Ái Vân Cô ta liền nổi giận Vương dài cánh tay qua phía tôi Định bóp vào yết hầu nhất bổng lên Nhanh như cắt Tôi ngã trạp người xuống Lộn vài vòng trong bên ngoài mép cửa ngái đầu lại hối minh sơn sư huynh à bao trai có đây của mũi trong tôi vẫn còn lưu lại chút tình không phải là thứ tình cảm huynh muội đồng môn nhưng chí ít cũng là tình cảm giữa con người với con người thế nhưng tôi vừa bước qua ngưỡng cửa sinh tử minh sơn cũng vừa chạy đến liền bị giải lụa trắng trên tay thần dữ của trói vào cổ chân kéo ngược trở lại vào trong quân ấy ngã sắp mặt xuống đất Hai tay chỉ ra trước mặt kêu cứu tôi Tôi đã chậm chân một bước Lúc Minh Long và Lương Khánh ngăn cản Thì Minh Sơn đã bị lôi nửa người vào bên trong Cánh cửa bằng phiến đá nhanh chóng sập xuống Đè bẹp Minh Sơn chết ngay tại chỗ Xác anh ta gần như bị cắt ra làm đôi Minh Sơn trợn mắt nhìn chúng tôi Mệt mỏi chút hơi thở cuối cùng Rồi khép lại đôi mắt Kết thúc một cuộc đời đầy tham vọng Mộng tưởng Trong một phút giây, tôi bất giác rơi nước mắt Quỳ mập hai đầu gối xuống đất Tự trách mình đã không cứu được của ấy Mình lòng bước đến, đặt tay lên vai tôi an ủi Đó là con đường mà quỳnh ấy đã chọn Không thể trách ai được Tôi đừng tự trách bản thân Tôi đã cố gắng hết sức rồi Lường Khánh ngước mắt lên trên Thấy những viên đá trên đỉnh đầu trong hang bắt đầu nước toát Bụi bậm rơi xuống phủ trắng mái tóc như sương anh ấy hốt hoảng hồ lẫn chết rồi nơi này sắp sập rồi cho đừng nào bây giờ tôi gạt nước mắt đứng phát dậy đi đến cạnh cái giếng ngồi xuống quan sát bên dưới sau hùn hút không thấy đáy chỉ có những luồng khói đen vẫn đục bốc lên nghi ngút tôi nắm chặt vạt áo siết lấy thật chặt hai hàm răng nghiến lên ken két nghĩ mãi không ra cách gì Một vài mảnh đá bắt đầu rơi xuống Làm bốn người chúng tôi giật mình Nép sát lưng vào nhau Đảo mắt nhìn quanh cảnh hỗn độn trước mắt Mà không khỏi kinh hãi. Trong lúc thập tử nhất sinh Tôi nhớ ngày mình xuống núi Sư phụ có đưa cho tôi một chiếc túi vải Người dặn đi dặn lại Chỉ khi nào bế tắc không tìm thấy lối thoát của sự sống Mới được phép mở nó ra Và tôi cho rằng Đây chính là thời khắc đó Tôi lấy cái túi ra Đổ những thứ bên trong ra Và ngạc nhiên hơn cả Trong đó không có gì ngoài mảnh giấy màu đỏ Được gấp ngay ngắn rất cẩn thận Tôi nhanh tay mở ra Tưởng sư phụ sẽ giết gì đó cho mình Nhưng thực ra trong đó chỉ ghi một chữ tử Bằng tiếng Hán Việt Hai mắt tôi sáng lên Nhìn mọi người nhuyễn miệng cười Tôi vỗ vai mình long, Chỉ xuống giếng mà rằng, à, Chúng ta đi thôi Cửa tử cũng chính là cửa sinh Tôi chắc chứ Tôi gật đầu Khi nãy tôi còn mơ hồ suy nghĩ của mình Nhưng sau khi đọc được chữ Trong mảnh giấy mà sư phụ viết Tôi không còn gì để hoài nghi vào phán đoán nữa Chắc chắn đây là con đường duy nhất Đưa chúng tôi ra ngoài Minh Long không suy nghĩ Nhảy phốc lên thành giếng Chờ bảo tôi Sư tỷ à Chúng ta không còn lựa chọn Ở cũng chết Vậy nên đánh cực mạng sống thêm một lần nữa Để đẩy xuống đứt Ừ, cứ thật đất đá sập xuống từng mảng mang theo lớp bụi mù mịt mình lòng thét lên một tiếng rồi nhảy xuống tôi lao theo nắm tay lương khánh cùng nhảy ái vân cũng hốt hoảng mà làm theo cả bốn chúng tôi bị một luồng khí mạnh hút xuống dưới đường xuống giếng uốn lượn quanh co nhẵn nhụi như một cái máng trượt chúng tôi rơi xuống đáy Cho nổi lên phành lên trên mặt nước Bóng tối bổ vây Khiến chúng tôi không tài nào phán đoán ra là Đang là ban ngày hay ban đêm Tôi đưa tay lên xụt một tiếng Nín thở nghe tiếng gió từ đằng xa vọng lại Tôi chỉ tay qua hướng đó Cho nói với mọi người Chúng ta bơi theo hướng gió đi Ác là tìm được lối ra đó Bốn người nhìn nhau gật đầu Chẳng ai nói câu nào Cứ thấy gồng mình bơi theo tiếng hướng gió thổi Càng bơi xa Ánh sáng ngày một rõ hơn chúng tôi mừng trở khi thấy hướng đi của mình lựa chọn là đúng tâm trí đang phấn khởi thì bỗng dưng cả bốn bị hút vào trong một vòng lốc xoáy xuất hiện rất bất ngờ vòng xoáy như một cái vòi rồng đẩy chúng tôi lên cao rồi lại hạ xuống cứ như vậy lặp đi lặp lại dài lần rồi mới cuốn chúng tôi đi xa cả bốn hét thật to trong nỗi sợ hãi làn sóng đẩy chúng tôi trôi ra biển bốn cái đầu ngô lên khỏi mặt nước Nhấp nhô nhìn nhau Vừa mừng vừa sợ Tôi lặng thinh trong giây lát Nhìn ánh bình minh trên biển Đẹp đến nao lòng Trong khi Lương Khánh và Minh Long Đang chật vật tìm điểm tựa Đẹp thật Tôi chưa bao giờ được ngắm ánh bình minh trực trở trên biển như bây giờ Khoảnh khắc này Tôi muốn nó đồng lại mãi trong đôi mắt Và trong cả tâm trí của tôi Đang hoang mang để tìm đường lên bờ Thì chợt đằng xa tắp thoáng một bóng thuyền khá lớn Kèm theo tiếng tù và thổi lên tu thu Chúng tôi bốn cặp mắt nhìn nhau Vui mận không xiết Khi thấy con thuyền đang trẻ nước Tiến lại phía mình ngày một cận hân Mình lòng giờ hai tài lên quá đỉnh đầu Vậy vậy mà hét lớn Cứu chúng tôi vậy Chúng tôi bên này Một bóng dáng ghiên ngang quen thuộc Đứng trên mũi thuyền Tay ông ấy cầm một chiếc ống nhộm Nhắm thẳng bộ hướng chúng tôi Ông ta hạ ống nhòm xuống tay chỉ qua phía bên này Nói nói gì đó với người bên cạnh Con thuyền lập tức lao đi vung vút Với tốc độ nhanh nhất có thể Ờ rồi Họ ở bên kia Bài quá chúng ta tìm thấy họ rồi Đi tới chỗ chúng tôi Con thuyền đột ngột chậm lại Tôi cũng nhận ra người đứng trên mũi thuyền Không ai khác chính là ông chủ phùng Và quảng gia lâm. Thấy chúng tôi họ mừng trở lắm Luôn miệng nói ừ, th Thấy rồi Tìm thấy rồi Tả ơn tổ tiên trở đất đã phù hộ đây còn tìm thấy được đứa cháu thất lạc bây lâu nay Của nhà họ hoàng rồi Rồi ông luống cuốn hối túc mọi người Mau, mau lên Thả vào xuống Đưa cháu tôi và mọi người lên thuyền nhanh lên Ông Lâm lập tức nghe lệnh Phái bốn người nhảy xuống dịu chúng tôi lên Sau một hồi vất vả cả bốn chúng tôi đã an toàn ngồi trên khoang ông Lâm đưa cho mỗi người một tấm chăn ủ ấm ông chỗ Phùng đi đến ngồi xuống trước mặt nắm lấy bàn tay tôi nở một nụ cười hiền từ rồi xúc động nói cháu cai của ta ta cứ ngỡ cháu đi theo mẹ của cháu rồi ai ngờ tố tiên độ mạng cháu vẫn còn sống à, ông ông nói vậy là có ý gì ạ Ông chủ Phùng mỉm cười Trầm giọng đắp <cười> Chú đã có kết quả xét nghiệm ADN vào sáng nay Mai mà chú quen bác sĩ Anh mới ưu tiên làm cho chúng ta trước <cười> Thật không ngờ Kết quả giống lên 99,9% đó Đồng nghĩa là cháu chính là con gái của anh trai Văn Bình Cháu không biết đâu Chú đã vui mật tới nhường nào Tôi ngước nhìn ông chủ Phùng ẩn sâu trong đôi mắt đỏ hoe kia là những giọt nước mắt đầy cảm xúc Tôi biết ông không nói dối Cũng chẳng có cớ gì mà đem chuyện thân thế lừa gạt tôi Quản Gia Lâm đi tới Vỗ nhẹ vào vai ông Phùng mà nói à, Ông chủ à, ông đừng như vậy Từ từ nói cho tiểu thư hiểu cũng được Chắc hẳn là tiểu thư đã giấc giả Trải qua đợt sông do vừa qua Giờ đây thời khắc cho cô ấy nghỉ ngơi lại sức đó. À, à, phải rồi, anh Lâm nói đúng lắm. Để để con bé nghỉ ngơi tỉnh dưỡng trước đã. Bây giờ chúng ta về trước. Tối nay khi dùng cơm, sẽ nói tiếp chuyện này. Ông Lâm đưa cho tôi một chén trà nóng, cho nói. Tiểu thư à, mời cô uống cây này cho ấm cơ thể đi. Đây là loại trà mà ông chủ thích nhất đó. Ông đặc biệt dặn tôi phải mang theo đề phòng khi mọi người cần đó. Tôi đỡ chén trà trên tay ông Lâm, đưa lên miệng thổi phù phù mấy hơi. Nhấp vài hớp, thì cơ thể qua thực ấm lên rất nhiều. Tôi liếc nhìn qua Ái Vân, mỉm cười gật đầu với một ánh mắt rất ấm áp. Cô ấy cảm nhận được điều đó, nhưng không hiểu sao, điều này lại khiến cho cô ta dường như không thoải mái, có một chút gì đó ngượng ngùng hổ thẹn. Có lẽ vì trong ánh mắt đó Trang chứa đạo tâm Hướng Phật Trong khi bản thân cô ấy Lại là một người theo tạ thuật Lương Khánh thì đang ngồi trơ trơ Như khúc gỗ trên môi thuyền Không hề nhúc nhích Tựa như một kẻ mất hồn hay chúng ta Mặc cho cơn gió trích lên từng cơn Thổi ngang qua người Tiếng gió càng gấp gáp Trong tiếng gió lại lao đến Tiếng sóng giạc dạo Chiếc thuyền vẫn lao đi cửi cho những con sống đôi lúc khiến cho nó chồng chành nghiêng ngả ánh mắt tôi nhìn ra xa xăm ngoài biển khơi ngẫm nghĩ đến câu thơ trong tấm bản đồ của lý bạch thầy cha nhà họ hoàn muốn mượn câu thơ để nhắn nhủ rằng qua đêm trăng sáng sẽ kết thúc tất cả mặt đất phủ xương ám chỉ mặt nước biển cố hương chính là nhà là nơi mình sinh ra Một ngày không buồn không vui, chậm chậm trôi qua cũng hết Chúng tôi ngồi quay quần bên mâm cơm thịnh soạn Cho đích thân chú Phùng dặn đồ bếp nấu Toàn những món sơn hào hải vị, hương thơm tỏa ra nghi ngút Tôi lại nhớ đến sư phụ, sư huynh và cả con mực da viết Không biết thầy và sư huynh đã ăn cơm chưa? Con mực đang làm gì? Bà Bích Lệ có chăm sóc cho nó tốt hay không? chú Phùng và Văn Phú nâng chén trụ lên Mời mọi người ăn mừng ngày đoàn viên Cũng là mừng tôi thoát chết Nhấp ngụm trụ xong Chú ấy khà ra một hơi Rồi mở lời Năm xưa Tổ tiên nhà hò hoàng Trung cất cô nã Nhẫn tâm mua trinh nữ về làm thần dư của Tổ tiên gieo nghiệp Con cháu lãnh hậu quả Điển hình là tai nạn của cha mẹ cháu Sau này là tai nạn của Văn Phú và cháu nữa Đợi sau gặp tai nạn liên miên Phải gánh nghiệp do tổ tiên mình gây ra Thật ra mà nói đó Lấy máu của cháu để khai mở mộ vàng Nó cũng chỉ là một phần mà thôi Cái chính là do chú không muốn đào sâu vào chuyện này Muốn số vàng và châu báo đó Mãi mãi bị trồn vùi. Bản thân ta hướng Phật Ăn năn sám hối Giúp ích tạo phước cho đời Mong giảm được phần nào nghiệp báo do tổ tiên để lại Chú cũng biết là muốn thoát ra khỏi ngôi mộ Chỉ có một con đường duy nhất là thông ra biển Nên ta mới tìm đến đúng chỗ cứu mọi người May mắn nhất là cháu không sao cả Điều đó làm cho ta chui lắm à, Chú biết bọn họ và cháu đi tìm vàng Tại sao chú không ngăn cản từ đâu À, nếu là của mình thì không cần tranh đoạt Cái gì không phải của mình mà cố gắng lấy Thì cũng của thiên trả địa thôi Chẳng phải bọn họ đều phải trả cái giá quá đắt Cho những tham vọng của mình hay sao Chính vì thế sau khi biết cháu là cháu ruột của ta Ta đã rất lo Và cảm phục tình yêu thương mà cháu dành cho cha mình Cũng chính là anh trai văn bệnh của ta Chú ấy quay lại, vỗ bổ, bổ vào vai tôi Cháu gái à, cháu làm tốt lắm Không hổ danh là người nhà hồ hoàng Hồi chiều chú Phùng đưa tôi đến văn phòng thờ gia tiên Làm lễ nhập gia cho tôi Ghi tên tôi vào gia phả của nhà hồ hoàng Và bàn giao số tài sản cha mẹ để lại cho tôi quản lý Nhưng tôi đã một mực từ chối Nhận gia tiên thì tôi thành tâm nhận Nhưng tôi biết tôi không phải dạng người giỏi kinh doanh Làm ăn buôn bán Nên nhượng lại tất cả cho văn phú Tiền bạc là phù du Không có thì làm ra Nhưng để mất đi nhân phẩm Thì mãi chẳng bao giờ lấy lại được Trời về khuya Màn đêm buông xuống đen đặc Gió trích qua kẻ lá nghe xào sạc Mà đầu óc cứ trống rỗng Tôi rướng cổ nhìn vào khoảng không vô hình Ngóng chờ một giọng nói Và hình bóng quen thuộc Nhưng đợi mãi quá đến nửa khuya vẫn không thấy người đó xuất hiện Tôi thất vọng Quay mặt vào tựa lưng vào một bên cột cổ, cổ Buồn đến rơi nước mắt Đường Khánh xuất ra khỏi cơ thể Lương Duy Từ khi nào tôi không hay biết Anh ta thật dễ làm cho người ta hụt hẳn Ra đi không một lời tự biệt Tôi thở dài quay đi Minh Long lặng lẽ bước đến bên cạnh Sánh bước cùng tôi Rồi nhỏ giọng hỏi Thầy nhớ nãy hả? Ai? Đường Khánh á Tôi im lặng Đi tục lụi phía sau Lám nhảm câu nói trong miệng Tình như mộng Mấy hồi tan Ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao Tôi thở hắt ra một hơi não lòng Chấp nhận sự thật Mình Long à Trời không còn sớm nữa Chúng ta về phòng ngủ thôi Thằng bé dặn tôi phải đi ngủ sớm. Ngày mai quay lại nhà bà Bích Lệ đón con mực rồi tiếp tục lên đường. Trong cuộc chiến tìm kiếm kho vàng đã có rất nhiều người phải bỏ mạng. Đầu tiên là bà phù thủy, sau này là lão tam mụ. Ông Vương, vợ chồng ông Đông và cả hai người bạn tâm đắc vào sinh ra tử của mình là ông Định và ông Bùi. Tính thêm cả bà Thu Quế và đám tay sai của họ. Ngót nghét gần 20 người chứ chẳng ít Âu cũng là họ trả nghiệp do chính bản thân gây ra mà thôi Tôi nằm vật trên giường Nhanh chóng trơ vào giấc ngủ Tâm trí tôi lúc này nửa tỉnh nửa mê Vẫn nhận biết mọi vật xung quanh Chỉ có điều không tài nào nhút nhích nổi Tôi thấy hai cánh cửa phòng từ tự, tự hé mở ra Một luồng khối trắng mơ hồ xuất hiện Bước ra từ đó là hai người phụ nữ rất trẻ đẹp Mặt trên người bộ đồ trắng muốt thước tha yêu kiều đi đến trước mặt, giọng trầm ấm vang lên. Con gái à, đã đến lúc ta phải lấy lại giải lụa của mình rồi. Nay con đã đủ lông đủ cánh, đã biết phân biệt chính nghĩa thị phi, nên không cần nó bảo vệ nữa. Dứt lời, cô ấy chịu bàn tay ra phía trước. Giải lụa đang nằm im trong người tôi, bỗng bị lực khúc xuất ra khỏi người nằm gọn trên tay của ấy một cách quá độ nhẹ nhàng. Tôi lý nhí đáp, cô là ai vậy? Cô ấy mỉm cười, lặng thinh không nói. Xoay mặt kéo người phụ nữ phía sau đẩy lên phía trước, rồi nói tiếp, đây là dông hồn của mẹ con. Nay tiện thể ta đến lấy giải lụa, nên cho cô ấy đi theo để hai người gặp nhau. Con hãy sống thật tốt Trừ hại yêu ma giúp dân chúng Mẹ con bảy Cũng đã buông bỏ mọi oán hận rồi Bây giờ một lòng đi theo ta tu luyện Là, là mẹ sao? Mẹ ơi Tôi gọi mẹ trong tâm thức Khóe mi hai giọt nước mắt lăn dài Chìa bàn tay yếu ớt trà cố vờ quạng một điểm nắm Mẹ tôi cũng bật khóc Ôm tôi vào lòng mà khóc nghẹn Tuy tôi không nhìn rõ được mặt bà song vẫn có thể cảm nhận được tình yêu thương bao la của mẹ Mẹ hát ru tôi ngủ Đưa bàn tay vén lấy mái tóc dài buông xỏa trước mặt cho gọn Đặt nụ hôn lạnh lẽo lên bần trán tôi chờ quay người đi Tôi chỉ được gặp mẹ duy nhất một lần đó Và không còn cơ hội nào gặp lại nữa Dù chỉ có như vậy Nhưng tôi đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi Năm xưa khi cứu tôi và mẹ Công chúa con của thần núi Đã ôm tôi lên chỗ của sư phụ Đặt ở trước cửa Vì thấy tôi là một đứa bé đặc biệt Sợ sau này tôi gặp họa sát thân Cho nên cô ấy để lại một giải lụa đỏ Có thể dùng khi gặp bất trắc Tôi hét lớn gọi mẹ Người lắc mạnh một cái Ngồi bật lên Mắt đỡ đẩn nhìn quanh căn phòng Không thấy mẹ đâu nữa Tôi hoà khóc Tôi biết bà đã đi xa mãi mãi. Tôi đứng lên, trời đã hơn 5 giờ sáng, mặt đất còn mờ hơi sương lạnh lẽo. Bởi lấy chiếc áo khoác lên người, tôi bước ra khỏi phòng. Ông Lâm từ đâu chạy lại, mỉm cười nói với tôi. Thưa tiểu thư, đêm qua cô ngủ ngon chưa? À, dạ, cảm ơn ông. Tôi... Tôi định kể cho ông Lâm nghe về giấc mơ đêm qua. Nhưng ngẫm nghĩ rồi lại thôi. Giấy lụa trong người đã biến mất. Chứng tỏ nó không hẳn là một giấc mơ đâu. Ông Lâm vẫn giữ nụ cười trên môi. Bảo tôi đi theo ông ấy. Sẽ có sự ngạc nhiên bất ngờ. Ra đến bên ngoài cổng. Cánh cửa vừa mở ra. Bà Bích Lệ và con Mực đã đứng bên ngoài từ nãy tới giờ. Nó thấy tôi đến. Chu mỏ trúng lên một hồi. Xoay tích người sủa lên mừng quýnh. <cười> qua đây chứ ta chỉ chờ tôi lên tiếng nó vùng lên tuột ra khỏi tay bà bích lệ vội chạy qua khỏi tôi nhảy chồm lên líp mép nó mừng như chưa bao giờ được mừng tôi cũng vui không kém nó là bao điều tôi ngạc nhiên hơn cả là đứng sau lưng bà ấy còn có một người đàn ông lớn tuổi khuôn mặt ông ấy rất hiện sắc mặt hài hòa làn da hồng hào chứng tỏ ông ấy được chăm sóc khá tốt Luôn tạo được sự ấn tượng mạnh Ngay cho người khác Ở lần đầu tiên gặp Ông Lâm thúc lên hai tự xúc động Ô, Ông chủ Rồi ông ấy bật khóc lên như một đứa trẻ Chạy tới ôm chậm lấy người đàn ông đó nụ cười Trang hòa trong nước mắt Trời ơi Ông chủ còn sống Vậy mà lão già với chúng tôi cứ tưởng Ông chủ đã biến mất khỏi thế gian này rồi chứ Ông chủ về nhà là tốt rồi Ông chủ vô nhà Để tôi đi báo cho ông Phùng biết Chắc ông ấy là vui lắm đó Anh Lâm à Anh vẫn khỏe chứ Dạ tôi ổn ông chủ à Ông Lâm vừa nói Vừa kéo ống tay áo Chấm chấm đi những giọt nước mắt đang rơi. Ông ấy chậm trải đi đến trước mặt Đứng im lặng một lúc lâu Đôi vai trung linh bần bật rồi khóc. Kéo tôi vào lòng, siết chặt cơ thể nhỏ bé trong vòng thai ấm áp. Thốt mãi mới thành công. Con gái, cha đã tìm con và mẹ con suốt 17 năm qua. Đã được gặp con bằng da bằng thịt. Cha có chết cũng yên lòng rồi. Tôi ôm chậm lấy ông ấy. Khóc nghẹn ngào gọi cha Mà đôi môi cứ rung rẩy Dĩ Bích Lệ Cũng sụt sụi khóc theo Xúc động khi chứng kiến cảnh cha con tôi đoàn tụ Ông Lâm đưa mọi người vào trong Chú Phùng và Văn Phú Khi hay tin cha tôi trở về Họ tất bật chạy ra khỏi phòng Một cuộc hội ngộ không hẹn trước Thật khiến làm cho con người ta dâng lên bao nhiêu cảm xúc lân lân Dĩ Bích Lệ lúc này mới kể Ngày xưa tôi bị chồng mình ép cưới Để bảo toàn mạng sống cho cả gia đình Tôi đành chấp nhận một hôn nhân không có tình yêu Chúng tôi có với nhà một đứa con trai Tuy tôi không yêu chồng mình Nhưng cũng chưa một lần phản bội Mãi hôm qua tôi mới lục tìm hồn tài liệu Và phát hiện trong một địa chỉ lạ Khi đến đó tôi thấy anh trẻ bị nhốt bên trong và tôi đưa anh ấy vậy, vậy còn con trai của gì? cậu ấy <cười> nó ổn, nạn kiếp đã qua, con đừng lo chuyện đó. thì ra tất cả mọi chuyện là như vậy. kẻ chủ mưu chính là lão tam, bà chân tay của ông ta cũng chính là bốn người sát thủ năm xưa, tra tay truy sát hai mẹ con tôi. họ giữ cha tôi lại vì muốn sau khi tôi xuống núi, có thể lấy ông ra để uy hiếp, ép tôi làm những việc trái lương tâm để mà cứu cha. May mắn tất cả đã qua đi, và giờ đây tôi có thể đoàn tổ với gia đình của mình. Cha tôi còn kể thêm, khi họ giam giữ ông, không hề đánh đập hay ngược đãi nhưng ông căm ghét những kẻ khiến cho gia đình mình tan vỡ, kẻ còn người mất, chia ly đau đớn Cha tặng cho tôi một sợi dây chuyền có hình mặt ngọc, Trong miếng ngọc có hình cha mẹ tôi thời trẻ Có khắc tên của họ nè Cha nói Đây là món quà mà cha định tặng cho mẹ Sau khi mẹ sinh con Chỉ tiếc là chưa đợi được tới ngày đó Thì gia đình đã xảy ra chuyện ly thắng Một tuần sau Sức khỏe của chúng tôi đã ổn Ái Vân cũng đã trời khỏi từ 3 ngày trước Trước khi đi Cô ấy có nói lời cảm ơn tôi vì tất cả Và nhờ tôi đưa lương duy lên núi, nhờ sư phụ tôi hóa giải buồn ngải trong người. Sang đến ngày thứ 8, chúng tôi trời khỏi nhà hò hoàng. Cha tôi tuy không buồn, và muốn tôi ở bên cạnh ông. Thế nhưng vì trọng trách tôi đang gánh trên vai, ông cũng đồng thuận mà đưa tiễn tôi đi. Hai cha con trả bước đi dưới con phố tấp nập. Cả hai có rất nhiều điều muốn nói với nhau, nhưng lại chẳng thể nói ra nỗi lòng của mình hết được. Đi gần hết con phố Cha mới thở dài lên tiếng tôi anh à Con đi lần này Không biết kỳ nào hai cha con mình mới gặp lại được Bên ngoài bao nhiêu cạm bẫy trong gai Con nhớ phải cẩn thận Cần cái gì cứ gọi điện Hoặc là gửi thư cho cha Hoặc là chú phụng, Cha luôn ở đằng sau ủng hộ bảo vệ cho con tất nguyên đáng năm nay cha sẽ lên núi một chuyến gặp sư phụ con. Đi tạ ơn ông ấy đã nuôi dạy con nên người. Tôi xoay người nhìn cha, bĩm cười gật đầu. Ông lấy trong túi ra một chiếc điện thoại và một thẻ ngân hàng dặn rất nhiều thứ. Chẳng thế này, tôi có thể rút tiền ở bất kỳ nơi đâu. Cha khỏi công phố tới một con đường vắng Minh Long và con Mực đứng chờ tôi nãy giờ Thấy tôi chúng vui mừng lắm chú biết cuộc chia ly nào cũng buồn Nhưng biết làm sao được Sự đời nhiều khi không như mình mong muốn Chú Phụng, Văn Phú Và cả ông Lâm Quảng Gia Cũng đến tiện chúng tôi một đoạn Cha cũng dặn dò kỹ lắm Ông bảo nhà họ Hoàng Dù là một dòng họ lớn Nhưng con cháu lại đếm trên đầu ngón tay Thế nên cứ con cháu nhà họ Hoàng Dù trai hay gái, đều sẽ quý như nhau. Họ đứng trong theo chúng tôi cho tới kỳ khuất bóng. Bước chân tôi nặng trĩu vẫn luyến tiếc nơi này bởi vì một thứ gì đó vô hình. Phải chăng người đó là Lương Khánh? Anh luôn ở bên tôi trong mọi hoàn cảnh. Đến khi bình yên, thì lại đột ngột biến mất, cứ như bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Năm đó, tôi và Minh Long cùng với con bực Dẫn theo lương duy ra đi Hai ngày sau Tại một biệt thự cổ nằm trên sườn núi Chúng tôi tới đây để giao bức thư của sư phụ Chủ nhà là một ông lão già nua Tóc đớm bạc Làn da nhăn nheo Đọc xong bức thư Ông ấy bảo chúng tôi ngồi chờ Bản thân đi vào thư phòng Lấy ra một cái hộp gỗ không to lắm Kích thước chỉ bằng cỡ hộp giấy đặc bằng Ông ấy mở nó ra Rồi trầm giọng nói Đây là thứ mà sư phụ cô cậu đang cần Đừng xem thường nó Thoạt nhìn nó chỉ như duyên ngọc bình thường Nhưng một khi nó phát sáng lên Sẽ xua đuổi tà ma cả vạn dậm đó Nay xin tặng nó cho huyền nhân đại sư Giúp dần chúng qua cơn bị cực Nói xong Ông ấy đẩy chiếc hộp lại Đẩy nó qua trước mặt chúng tôi Mà mỉm cười hiền từ. Tôi thay mặt sư phụ cảm ơn ông Cầm chiếc hộp xin phép lên đường Tôi muốn lập tức mang nó về giao cho sư phụ Chắc chắn thầy muốn sinh vật này Để đặt lên tòa tháp cao trên đỉnh núi Nhờ ánh sáng của nó phát ra Mà trừ yêu ma quỷ quái Ngăn cản thế lực bóng tối hoành hành Chúng tôi vừa rời khỏi căn biệt thự Thì bỗng có một tiếng nổ lớn trung chuyển đất trời Cả ba chúng tôi quay lại Nhìn căn biệt thự đổ sập đi trong tích tắc Chắc có lẽ đây là ý trời Màn đêm đen đặc bao phủ Tiếng gió bị vù thoảng đưa lại Đường Duy ngẩn ngơ như một đứa trẻ Ngày ngô không biết gì Mỗi khi nhìn tôi hay minh lông Chỉ cười khì khì rồi thôi Con mực đi đằng trước đột ngột dừng lại. Hai lỗ tai dựng đứng, đầu nghiêng sang một bên. Như thể đang đánh hơi điều gì đó phía trước. Cổ hỏng phát ra tiếng rên ư ử. Tôi biết, trong bóng tối trước mặt, có thứ không sạch sẽ. Tôi nắm tay lưng duy, nếu anh ta lại. Minh Long cũng cảm nhận được cái gì đó. Lập tức trúc con dao phòng thủ theo quán tính. Tiếng bước chân lạp sập hơi thở kẹn kẹt. kẹt. Mang theo mùi tử khí Phản phất đâu đây Ngày một rõ hơn Chúng tôi đứng im không nhút nhích Xa xa dưới ánh trăng huyền ảo Bóng dáng một con quỷ dữ giận xuất hiện Cơ thể nó cao to gấp đôi người bình thường Xong bước chân lại có phần chậm chạp Minh Long Để lại bảo vệ cho Lương Duy tỷ xa hả nó Dạ, tỷ xa thật đó Tôi đưa tài trúc thanh kiếm Bước lên phía trước năm sáu bước đời quỷ giữ tiếng lại gần Chỉ một kiếm lên trời Bắt đầu đọc ngũ quỷ hồn thiên chú Tinh linh tinh linh Bất tri tri Bất tri tinh danh Thụ nhĩ ngũ quỷ Đáo ngô đàn đinh Thuận ngô giả cát nghịch ngô giả hung Phụ ngô liễu đạo Khu ngô thành chân Lệnh nhĩ ban vận Tức tốc tự hành nghịch ngô lệnh giả Trốn thảm khôi trần Ngô phụng thái thượng lão quân Cấp cấp như luật lệnh câu thần chú vừa dứt bầu trời đang yên bỗng dông gió kéo đến ùng ùng mây đen che quốc ánh trăng ngà trên bầu trời cao vời vợi tiếng sấm sét khô khan trên trời dội xuống xé tan màn đêm tĩnh lặng truyền rất nhiều ánh sáng vào trong thanh kiếm trên tay tôi tôi hô lên một tiếng lao đến đâm một nhát trúng tim con quỷ chút kiếm cứ thêm một nhát vào cổ khiến cho máu trên người của hắn ta bắn đầy mặt mũi Quỷ giữ bị chúng hai nhát kiếm của tôi Làm bước chân khựng lại Gầm lên một tiếng vang trời cho đổ gục xuống đất Tôi thở phì phò Vừa rồi phải gọng sức tập trung đánh quỷ Nên tiêu hao khá nhiều sức lực Tôi cầm kiếm tiến lên trước mặt minh lông Mặt lạnh tanh không cảm xúc Liếc nhìn hồn sát cả quỷ Đang bị đám lửa tiêu cháy Tôi kẻ nở nụ cười Đây là món quà sinh nhật lần thứ 18 của tôi Nó thật đặc biệt Mọi chuyện đâu phải đã kết thúc Đây mới chỉ là bắt đầu à, Đi thôi Bà chúng tôi và con mực Lặng lẽ bước đi Hòa mình vào trong đêm tối Ngoại chuyện, Lương Khánh đứng ở trong bóng tối Nhìn tuệ anh ẩn quốc sau màn đêm Anh thở dài Ông chủ phùng từ đằng sau bước đến Yên lặng bên cạnh một hồi lâu Mới cất tiếng Cậu giờ con bé sao? Ừ, đúng rồi Vậy tại sao không đi theo nó? Hay ít ra cũng phải nói một lời từ biệt chứ Cậu bỏ đi không nói câu gì như vậy Làm cháu gái tôi hụt hẳn biết bao nhiêu ngày trời rồi à, Tôi biết chứ Nhưng giống như người nhà ma không thể đến được với nhau Tôi đã sai khi yêu quẩy Thế bây giờ cậu tính đi đâu? mọi oán hận đã được khoa giải. Tôi khuyên cậu nên đi đầu thai. <cười> Không, tôi vẫn muốn sống tiếp kiếp này. Tôi vẫn ôm nhiều hoài bão và những đam mê khác vọng. Ông và mọi người như bảo trọng nghe. Tôi phải đi rồi. Đường cánh quay người chậm rãi bước đi. Ông Phùng nhìn theo bóng dáng thất thiểu của cậu. Tiếc cho một số phận. Không trọn vẹn kiếp làm người Quý thính giả vừa nghe xong tập 8 Cũng là tập cuối cùng của Giao thương cội âm Tác giả Trần Năng Linh Thì theo như tiết lộ của Trần Năng Linh Thì bạn ấy, em ấy sẽ viết tiếp Những cái chặng hành trình của Cô gái nhỏ tuổi anh Trên cái chặng đường hành pháp của mình còn ở cái phần giao thương cội âm này thì um, uh, hai hai cái hành trình lớn là khám phá ra những cái bí mật về hầm vàng của nhà hoàng, hoàng và thứ hai là khám phá ra thân phận thực sự cũng như là những câu chuyện trong nội tình gia tộc của tuệ anh thì đã kết một cách trọn vẹn rồi um, thời gian tới nếu như đăng linh viết tiếp và hoàn tất những cái phần tiếp theo về câu chuyện của tuệ anh thì huy sẽ sắp xếp lịch và gửi đến cho quý tín giả Và có sẽ có sự thông báo trước đến cho mọi người nhé à, Theo lịch ấy, thì trưa ngày mai Chúng ta vẫn sẽ nghe tiếp bộ truyện mới Nhưng mà Ngày mai thì Huy có chút việc bận Bận việc gia đình Vì vậy mà Xin nghỉ một buổi Và sau đó Huy sẽ quay trở lại Phục vụ mọi người một bộ truyện có khoảng 5 đến 6 tập Và sau cái bộ truyện đó Thì chúng ta sẽ bước qua Thuật xăm sinh tử phần 3 nhé Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý khán giả ở video truyện sau Chúc mọi người một ngày an lành